Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại trong buổi trưa ngày hôm nay để chúng ta tiếp tục đi đến với tập số 3 của bộ truyện Quỷ hồ của tác giả hồi ức ở trên kinh hạm truyện ma trong khung giờ buổi trưa. thưa quý vị, ngay bây giờ thì chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 3 bộ truyện Quỷ hồ tác giả hồi ức qua phần diễn đọc của Định Soạn. Đêm ấy khi bốc mộ cho người ở làng kẹo, Thượng không cho thằng Bọc đi cùng mà để nó ở nhà cùng bà Bọc trông. Ông bà Bọc hiếm hoi nhà neo người, cho nên rất quý trẻ con. Hơn nữa nơi này là làng trại không phải làng chùa, không ai hắt hồi cha con của Thượng hết. Vì vậy gửi con cho bà Bọc Thượng thấy rất yên tâm. Lại nói về Cương lúc này gá ở nhà một mình, nhớ lời dặn của Thượng cho nên trời vừa sẩm tối, gá đã đóng cửa cải then thắp một ngọn đèn dầu vào ngồi đọc sách, cùng nhâm nhi một gốc nước trẻ nóng ngồi. Thật ra nếu thường không dặn dò trước thì có lẽ gã cúc vậy, mà ở trong nhà, bởi bên ngoài tối như mực, cá lại là khách vãng lai, đâu có quen biết ai mà ra ngoài làm gì. Hơn nữa cái làng chùa này quả thật rất lạ, người dân sinh hoạt như gà Tây, bởi gà lên chuồng lúc nào thì họ cũng đóng cửa cải thêm lúc ấy, Trước cửa nhà nào nhà nấy đốt thương Vàng mã nghi ngốt Quả thần không giống bất cứ nơi nào Làng chùa ban ngày thì yên bình Nhưng ban đêm lại thoát ra đầy mùi tử khí Cường cứ luôn cảm thấy Trong không gian phẳng vất mùi chết người Nhưng không rõ là từ đâu Đang đọc giờ cuốn sách Thì bỗng dưng ngọn đèn tắt phụt Cường toàn đứng dậy đi tìm chai dầu Để đổ thêm Thế nhưng cũng đúng lúc ấy Cánh cửa thì bỗng nhiên mở toan Gió thấp vào lạnh bút Bên trong nhà rất tối nhưng bên ngoài thì lại có ánh sáng nhở nhở của ánh trăng non chiếu xuống. Khoảng sân để trước mặt. Cộng thêm sương đêm lặng vãng bay trong không khí. Khiến cho khung cảnh càng thêm mờ ảo dị thường. Cường dây ghế bước tới để đóng cửa. Nhưng mới chỉ vừa quay đi thì cánh cửa lại mở tung như trước. Vì tối quá Cường không thể hiểu được chuyện gì vừa xảy ra. Cho nên trở vào tiếp tục tìm chai dầu. Cường cần có ánh đèn. Cuối cùng thì Cương cũng thấy chai dầu ở dưới gầm ghế ngay chỗ gã ngồi. Gần cuối xuống để lấy, thế nhưng cũng đúng lúc này gã giật mình nhìn thấy một cái bóng đổ dài trên mặt đất, kéo dài từ cửa chính vào. Cả thân hình của Cương bất động chỉ trừ ngón tay vừa chạm vào chai dầu đã hơi nhúc nhích. Mất vài giây Cương khe hắng giọng một tiếng thật lớn, rồi gần như là không để ý tới bóng nọ. Cường nhà khều chay dầu bình thản đồ dầu lên đĩa đèn và quẹt diêm Ánh sáng trở lại với căn nhà Ngoài cửa cái bóng nọ cũng không còn Cường bước ra ngước nhìn lên cây cao trước sân mà tự cười bản thân thần hồn hắt thần tính Chỉ có bóng của một cây cao mà cái nãy đã khiến cho hắn mất đi sự bình tĩnh Cường đóng cười lại một lần nữa Nhờ có ánh đèn mà Cường phát hiện ra cái then cửa đã bị mối ăn gãy rời dần làm đôi Bảo sao mà khi nãy gác cải then rồi mà cửa vẫn có thể bung ra được. Cương thở dài quay vào trong tìm một thứ gì khác để thay thế cái then cửa đã mọt. Nhìn ngó tới lui Cương một lần nữa giật mình vì trên nền nhà cái bóng kia nãy lại xuất hiện. Nhưng mà lần này hình thù có vẻ hơi khác. Rõ ràng không phải là bóng của một cây cau Vì quay lưng về phía cửa cho nên Cương không chắc lắm về suy nghĩ của mình. Gá tự nhủ với bản thân đừng chú ý tới cái bóng ngoài cửa nữa, cố gắng bỏ qua những tưởng tượng u ám để tập trung từ một thanh gỗ hoặc là một vật gì đó để chèn cửa. Nhưng không hiểu sao chỉ óc gã cứ bị ám mạnh bởi những hình ảnh mà quái dị thường. Có ai đó vừa vỗ vào vai của cương, gã giật mình đứng im như lật tượng và nhắm chặt mắt. Cường nghe gió tim của mình đập, tiếng cánh cửa gỗ bị gió nay vang lên những âm thanh khô khốc. Cường nút nước bọt khan, cảm tưởng như hơi thở bị ngưng đại. Nhưng đột nhiên các lầy thấy buồn là sau gáy. Rồi có một thứ gì đó tuột nhanh khỏi tay cổ gã xuống đất. Cường thở vào một cái ngực nhẹ hẳn đi. Thứ vừa dọa chết ngắn là một con thạch sùng rơi xuống từ trên nóc nhà. Cường lấy tay áo thấm mồ hôi lên trán, mắt hắn chạm vào cây chổi lông gà treo trên góc tường, gã với lấy để thay cho cái thèn cửa. Khi cánh cửa vừa được chốt lại, Cường mới ảnh tầm ngồi xuống ghế tiếp tục đọc sách. Bất ngờ lúc này ở bên ngoài lại có tiếng lọc cập, giống như ai đó đang gõ cửa. Giờ cánh cửa bắt đầu rung động, Cường khẽ nói, ai đó? Tuy nhiên không có ai trả lời, nghĩ là gió cho nên Cường không để ý nữa. Sợ rằng còn thức thì bản thân sẽ tưởng tượng linh tinh, cho nên gã quyết định thắt đèn đi ngủ sớm. Mặc dù gốc nước chè làm cho đầu óc của gã vô cùng tỉnh táo Là một điều là dù đã thổi tắt ngọn đèn Nhưng khi vừa mới quay đi Nó liền lập tức bừng sáng trở lại Cường ngờ ngác vô cùng Một lần nữa cầm cái đĩa lên trên thổi phù một cái Ánh sáng tắt liệm một tính tùng đoàn bất ngờ nổi lên Khiến cho cường giật mình đánh rơi cái đĩa đèn Mảnh vỡ vang lên tùng tué khắp nền nhà ánh sáng chớp loà hắt qua cửa sổ in lên tường một cái bóng vô cùng cổ quái trông giống như là một bà già đang chống gậy xóa tóc vậy. Cương thấy toàn thân của mình ớn lạnh, da đầu tê dại và cả người lạnh toát. Cậu lúc ấy phía cửa bắt đầu nổi lên những âm thanh lệch cạch như có ai đó đang đập phá, rồi cái chốt cửa bắt đầu lay động. Chân trời lông gà run lên từng chập, cả người của cương ướt đầm cái đứng đó như là chôn chân trên mặt đất. À, ai đó? Cường thốt lên những câu nói của gã vì tính sấm bên ngoài át đi. Anh chấp linh tụng hắt vào xoay rõ gương mặn thái nhật của Cường. Cánh cửa gỗ sung lên mỗi lúc một dữ dội. Chiếc chổi lông gà sắp rớt xuống đất đến nơi. Cánh cửa gỗ bật tung gió thấp thẳng vào mặt của Cường. Gã mở to mắt một thân ảnh gầy gột không rõ đang đứng hay là quỷ ở giữa cửa mái tóc dài bạch kim tung bay trong gió. Không cảnh lúc này là trong tối ngoài sáng khiến cho cương nhất thời không thấy được diện mạo của người đó. Chỉ cảm thấy vô cùng kinh hãi. Nhưng ánh chấp liên hoàn cuối cùng cũng khiến cho cương dần nhận diện được một khuôn mặt gián nua với đôi mắt trắng dã không có con người. Từ hốc mắt chảy ra hai dòng huyết lệ đỏ lử. Gá dần lùi vào bên trong chơi với suýt ngã. Ấm nứt trẻ trên bàn bị cương vô tình gạt rơi xuống đất. Kêu tôi, kêu tôi với. Cứ ngồi bật dậy thở dốc, mồ hôi rơi đầm đìa trên cương mặt tái nhợt. Thế ra vừa rồi đó chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ quá nỗi kinh hoàng. cường giáo rắc nhìn xung quanh, mọi thứ vẫn im liềm ngoại trừ mấy con thạch sùng đang kêu lên. Chân cửa gỗ vẫn đóng chặt và cái thiên cài chẳng hề bị mối mọt như trong giấc mơ của gã. Còn đèn dầu leo lét chiếu ánh sáng yếu ớt, chỉ đủ sáng một vùng rất nhỏ. Cường nhìn xuống dưới nền nhà, mảnh cũng vỡ tan tành vương vãi khắp nơi. các thờ dài đành cúi xuống toan thu dọn, nhưng bất chợt nhìn về phía cửa. Nghĩ thế nào cả đã bước xuống giường, lấy trong tay nải ra một thứ gì đó, vỗ phập đinh cánh cửa. Sau đó thì mới tiếp tục quay lại để dọn dẹp đi mảnh vỡ sau đầu đó cường mới lên giường để đi nằm nhưng không hiểu do giấc mơ bần nãy hay do tác dụng của nước chè mà gã không sao ngủ lại được. gã mở trong trong nhìn lên trần nhà suy nghĩ điều gì không ai rõ rồi khóe môi của gã chợt nhếch lên giống như là đang cười. gã lẩm bẩm duyên số đúng là duyên số. giờ lúc này thì thượng và ông bổng cũng đang có mặt ngoài nghĩa địa của làng cào. Thượng rất ngạc nhiên vì xung quanh hai người thì chẳng còn ai khác. Thượng liền ngơ ngác nói. Bác cả, bác có nhầm lẫn chỗ không? Sao thế giờ này mà con cháu không ai ra thắp hương và đón cụ về nhà mới vậy? Ốc bọc thở dài mà nói không nhầm chỗ đâu. Đúng là nơi này, chính là ngôi mộ này. Nhưng đêm này sẽ chỉ có hai ta làm mà thôi. Làm xong cũng sẽ giúp người qua cố chuyển nhà nói tóm lại là thay đám hậu nhân làm từ đầu đến cuối tôi đã nhận tiền của họ rồi thượng liền bàng hoàng sao lại có chuyện lạ lùng vậy hà bác con cháu sao lại hành xử như vậy bốc mộ cho người thân lại không tới phó thác khít cho người ngoài thật là bất hiếu ông bỗng lúc này liền xua tay không phải như vậy đâu người nằm dưới mộ này chỉ có duy nhất một cô con gái cô ta được gả cho nhà giàu nhưng vì không muốn đăng hộ đối Cho nên là cả gia đình chồng ngăn cấm, không cho đi lại với nhà đẻ, sợ họ bị làm mất mặt. Này cô ta muốn bốc mộ cho cha mà cũng phải lén lút khổ tâm lắm. Thôi coi như là chúng ta làm phúc đi, ta là người tốt thì cũng nên tốt đến cùng. Cô ta tên là gì, là con nhà nào vậy bác? Ông bồng lại khét thở dài, đừng hỏi nhiều nữa, biết nhiều không tốt cho cậu, thôi ta vào việc đi. Thường nghe ông bổng nói như vậy thì không hỏi thêm gì. Trước khi vào việc hai người thấp nhang cấn váy đầy đủ rồi mới bắt đầu tiến hành khai mạ. Vì không có người nhà cho nên công việc được tiến hành một cách tỉ mỉ và hết sức cẩn thận. Có thể nói ông bổng và thường đang làm việc cực kỳ có tâm. Chỉ hiểm một nỗi bộ ngày cốt sau khi được mỏ lên thì lại thiếu mất bàn tay cháy. Ông bộng và thượng thay nhau mò mẫm dưới áo quan mà không tìm được. Điều này làm cho thượng bất chợt nhớ tới câu chuyện của ông cụ họ Hoàng. Gã Hoàng Hốt nói với ông Bộc: "Bác này, sao lại có sự trùng hợp như vậy? Ông cụ họ Hoàng thì bị mất bàn tay trái, Bồ Hoài Cốt này thì mất bàn tay phải, có khi nào..." Câu hỏi của thượng làm cho ông Bộc hoang mang, nghi ngờ của thượng không phải là không có lý, nhưng càng nghĩ ông Bộc lại càng rối rắm, thượng liền gặng hỏi: "Bác Bộc, Chuyện này không đùa được Bác phải nói thật cho cháu Suốt cuộc ai đã thuê chúng ta sang cát ngôi mộ này Ông Bồng cảm thấy trột giả Cho nên không muốn giấu nữa bà nói Là một người phụ nữ Tôi không quen cô ta Khi cô ta đến gặp tôi nhờ và Và khóc lóc thảm thiết Còn xin tôi phải giấu chuyện này Bởi nếu nhà chồng cô ta biết được Thì sẽ gặp rắc rối Tôi thương tình cho nên tôi mới nhận lời Thường liền lo lắng nói Không xong rồi Có khi là nhà họ muốn lợi dụng chúng ta hay không? Ông Bọc Trương hiểu liền hỏi lại, ý cậu là sao? Thường liền giải thích, cháu ngờ rằng nhờ chúng ta bốc mộ chỉ là cây cứ, chủ ý chính là muốn ta đem bộ hài cốt này đến một nơi khác để người thân của họ mãi mãi không tìm ra được. Ông Bọc liền ngờ ngờ, ý cậu là những người chủ mưu trong vụ giấu sát của ông cụ họ Hoàng Sợ rằng tay hội sẽ không chịu được đòn thù mà khai ra chỗ giấu mộ Cho nên mới vội vàng di chuyển hài cốt đến chỗ khác Thượng gật đầu đáp Đúng là như vậy Sự việc này là một mũi tên chúng hải đích Nếu chốt đòn họ vũ được lợi còn ngược lại Chúng ta sẽ bị họ hoàng trả thù Ông bọc lúc này lo lắng Vậy bây giờ phải làm sao Thượng liền đáp Việc đến nước này chỉ còn cách là an táng người qua cố như là dự định, rồi đi tìm người phụ nữ nọ để hỏi cho cặn kẽ. Nếu cô ta không giải thích được rõ ràng, thì ta buộc phải báo cho họ hoàng mà thôi. Ông Bồng long bồ hôi trên chán, nhất thời cũng chẳng thể nghĩ được gì khác, đánh nghe theo lời của thượng. Nhưng hai người chưa kịp rời đi, đã bị một toán người cầm đúc bao vây, tiếng là ó dữ dội vang lên. Đây rồi chính là chỗ này Bắt lê hay gã kỳ Thường và ông Bổng còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì ngay lập tức Đã bị đám người giữ tợn Chói chặt tay ra sau Ông Bọng liền kêu lớn Các người làm gì vậy thả chúng tôi ra Thường cũng nói Sao lại bắt chúng tôi Các người nhầm rồi chăng Bây giờ một kẻ trong đoàn người bước lên Rồi cao giọng nói Có nhầm hay không về kiểm tra mới biết được Hán mày làm việc đi Thường mở chừng mắt nhìn kẻ đang đi tới trước mặt Chính là tây hắn Kẻ thù công đội trời chung với thường Nó làm gì ở đây Không phải chẳng lâu thường cuối cùng hiểu được những kẻ này muốn làm gì Bởi thường cũng nhận ra tin cầm đầu đám lâu la này Chính là quản gia của nhà họ hoàng ở lăng trình Chắc chắn thường và ông bồng đã bị gài bẫy Tên hắn lại gần tiểu quách Lật nắp và bắt đầu xem xét hội đâu Đoàn hắn quay ra rồi nói Bộ hai cốt này thiếu bàn tay trái. Lão quản gia cười khẩy, quả nhiên là như vậy. mau đưa tiểu quách cùng hai thằng kia về cho ông Dũng xử lý. Ông Bồng kêu la thất thanh nhưng đương nhiên chẳng ai ứng cứu. Đám người họ hoàng ném ông cùng thượng lên xe bò trở về làng. Khó chịu vì ông Bồng dinh dì và dễ rủa đám thằng án thằng tay đập cộng đe dọa. Lão già này, im miệng đi. Không chớ có trách chúng tôi mạnh tay. Bọn chúng đi rồi thường thì thầm. Bác bộc đừng chống cự vô ích thôi. Ông bộc lại khóc. Sao lại thành ra như vậy? Chúng ta đã mắc tội gì chứ? Thường ghé nói vào tay của ông bộc Bác bộc bắt nghe cháu nói đây. Chuyện này chắc chắn là do nhà họ Vũ bày ra. Họ muốn trả thù người đã nói ra tin tức chuyện cháu xác. cho đoán Vũ Văn Hội sớm buồn cũng không chịu nổi đòn thù mà khai ra chỗ giấu xác của ông cụ họ Hoàng. Họ Vũ cũng nghĩ như vậy, cho nên nhất cử lưỡng tiện, chúng tôi chúng ta đọng mộ kết lên, nếu thành công đưa được ông cụ đi nơi khác, mà họ Hoàng không tìm ra được. Còn nếu xui thì để bác cháu ta rơi vào bể khổ, trở thành đồng lõa với nhà họ Vũ, vì họ đã nắm được thông tin biển là con trai của bác. Ông Bồng thẳng hắt ra khổ sở mà nói, tôi xin lỗi cậu, Là lỗi của cha con tôi làm cậu liền lụy Thường lúc này liền an ủi Bác đừng nói vậy Bây giờ không phải là lúc tự trách Giờ phải nghĩ xem giải quyết chuyện này thế nào cho im thấm Ông Bọc liền quả quyết Chuyện này vốn dĩ là chúng ta bị lừa Ông Dũng, ông ấy sẽ tin tôi Chẳng gì người bốc mộ giúp nhà ông ấy hôm trước Chính là tôi và cậu Thường cũng hy vọng mọi chuyện sẽ đơn giản như ông Bộc nói Nhưng ý lại cũng có chỗ không ổn thường bảo với ông bộc Cái chính là đêm nay lúc đào mộ lại chỉ có bác và cháu không còn ai. Không có người làm chứng liệu họ có tin lời của ta nói. Thường nói đến đây cả hai đều rơi vào chầm tư. Tuy nhiên bản thân của ông bộc vẫn cho rằng mình chỉ là người được thuê. Không liên quan thế sẽ không có tội. Ông bộc để nói. Nếu mà ông Dũng không tin, ta đi tìm người đàn bà hôm trước thuê tôi bốc mộ là biết ngay chẳng mấy chốc đoàn người tới trước cửa nhà họ Hoàng ông Bồng và thượng được lôi xuống xe áp giải vào trong sân cả hai bị ấn quỳ xuống giữa sân trước gian nhà là một chiếc ghế gỗ lớn được đặt sẵn hai bên hai hàng đúc đỏ rực đám người làm xếp hàng ngay ngắn chờ đón chủ nhân cảnh tượng giống thật như là một công đường dự án cuối cùng thì ông dũng cũng bước ra quyền nghi bề vẽ như là một vị quan tòa Ông ngồi xuống chức ghế gỗ cất giọng Ôm bồm trịch thượng Đã bắt được bọn chúng rồi sao Quản gia liền nói Giả bầm đã bắt được Tiểu quách cũng đem về Chúng mày đem lên đây Quản gia phất tay hai tin gia đình Lập tức bưng tiểu quách đặt lên chiếc bàn phía trước Ông Dũng đứng bật dậy Gần như là lao tới run dậy sờ lên tấm lụa đều phủ bên trên Miệng máu sạch ông nói như mếu Có đúng có đúng là bắn tay trái không Quản gia không người liền cung kính Dạ đúng là mất bàn tay cháy Thằng hắn đã kiểm tra kỹ càng Ông Dũng lúc này quỳ sụp xuống rồi khóc lớn Cha Bao nhiêu năm nay Bây giờ mới tìm được cha Đám dâu rể cùng con cháu nghe tin Thì chạy ra với lấy tiểu quách Khóc lóc rầm trời Chỉ gọi cho ông bọc vật thượng phải quỳ ở đó rất lâu Mà chưa được hỏi tới Cũng như giải bày điều gì Khóc lóc một hồi chán trị ông Dũng ngẩn lên Chỉ tay vào ông bổng và thượng rồi quát Đánh Đem chúng nó đánh tuốt xác cho tao Ông bổng lúc này liền la lớn Xin ông Xin ông hãy khoan Hãy cho tôi nói vài đời Chúng tôi bị oan Chúng tôi đừng người ta thê bốc mộ Chúng tôi hoàn toàn không biết gì hết Một giọng nạt lớn vang lên Cắt ngang lời của ông bổng đó là thằng Hán Nói lão ông Dũng Ông đừng tin bọn chúng Chả có ai thê bốc mộ mà người nhà không có tới Rõ ràng bọn này có âm mưu từ trước Muốn giấu hài cốt cụ nhà Bọn chúng là đồng lõa của vũ văn hội Thường nhìn hắn bằng một ánh mắt căm thù Vốn hiểm kích với nhau từ trước Có lẽ lần này hắn muốn mượn giao để giết người Xuân thường và trụ chết Thường lấy hết sức bình sinh nói to nhất có thể Ông Dũng Chúng tôi là những người hôm trước được ông bướn về bất mộ cho cụ ông Người tin biển báo tin cho biết sự thật Về bộ hài cốt chính là con trai của ông bộc đây Nếu chúng tôi lại đồng đoá với Vũ Văn Hội Hay là để ông biết được sự thật Lời nói của thượng quả nhiên có chút tác dụng Ông Dũng đầm chiều suy nghĩ Ánh mắt bớt đi vài phần hung hãn đoàn ông vắt tay cho đám gia nhân Bọn chúng liền thả ông bộc và thượng ra Ông bộc nhân cơ hội lại nói tiếp Người đàn bà thì chúng tôi bốc mộ tên là Hoa Tôi sẽ đi tìm cô ấy chẳng đen sẽ rõ ràng ngay thôi. Ánh mắt của ông Dũng có chút gì đó hơi lóe lên. Nhưng rất nhanh lại trùng xuống ông nói. Được. Vậy nội trông trong vòng một ngày phải tìm ra cho ả. Bằng không thì mặc cho con trai của ông người quốc cầm. Ta cũng sẽ bắt ông và gã kia phải chịu tội. Ông Bồng và Thường bị giam lòng trong kho dơm. Cả đêm không thể nào chợp mắt. Phần vì lo lắng, phần vì trong kho. Đứa chuẩn chảy ra lích nhít không ngừng. Không gian đặc quánh và thời gian kéo dài lê thê như một đời cộng lại. Thường bóng chốc thích mình cô độc. ca nhớ lại khoảng thời gian trước, lúc chẳng gã chết đi, gã cũng thấy mông lung y như lúc này. Tương lai mờ mệt không biết ra sao. ca nhớ đến mộng và lo lắng, thằng bé giờ này vẫn chưa biết chà nó đang bị giam giữ. Nếu như ngày mai không tìm ra người đàn bà nọ, cả gã và ông bóng sắp phải nhận hậu quả nặng nề thật là không dám tưởng tượng. thượng đưa tay lên cổ nắm chặt chiếc vòng cổ mà cha hắn để lại trước lúc lâm chung và thầm cầu nguyện cho mọi chuyện trôi qua suôn sẻ. phía hắn chiếc vòng hình nanh cọp được làm bằng sứ chính là hiện thân của cha. có nó bên người thượng như có ông hà ở bên cạnh hiện linh che chở. phút trông thượng lấy được sự bình tĩnh hơi thở của hắn nhẹ nhàng thượng từ từ chìm vào trong giấc ngủ mê mệt. Gã mở mắt khi xung quanh có tiếng xì xào Dậy đi Các người không định đi tìm à Đàn bà kia Để minh oan với ông Dũng sao Nhìn ra ngoài xem chưa chảy chưa chật rồi Nói cho các người biết Nếu hôm nay mà không tìm ra Ả Thì càng ngay chỉ có nước đi tù Gã người nhà của ông Dũng ném cho Thượng Và ông Bồng cách nhìn khinh bì Rồi bước ra ngoài Ông Bồng và Thượng cũng đứng dậy đi theo Gã người làm nói Ông Dũng lệnh cho bài chúng tôi đi theo hai người Tìm được à đàn bà kia Hai người lập tức được thả Bằng không Khai gia nhận để bàn tay lên cổ Có ý đe dọa ca gắt hàm ra lệnh Đi thôi Ông Bọng đi trước kế tiếp là Thượng Đi sau cùng là ba người nhà ông Dũng Thượng cố tình đi gần sát bên họ cười chuyện thân mật Lại rúi vào tay của đứa cầm đầu Mấy hào bạc trắng dắt là trong lưng Đoàn thượng dù gì hỏi han Này chú em Cơ sao mà đêm qua ông Dũng lại biết chỗ chúng tôi bốc mộ mà tìm tới Có phải vũ văn hội đã khai ra không Gá người làm cầm mấy mấy hào trong tay Nét mặt không còn tỏ khó chịu như trước Cá liền dịu giọng hơn chấp miệng nói cái thằng mặt sứ gan lim đó Bị ông chủ đánh cho thập tử nhất sinh mới chịu mở miệng Nếu không qua lão thầm thì tính mạng của nó chắc chẳng giữ nổi Vậy nguyên nhân từ đầu của việc cháu sát là thế nào? Hắn có thù hành gì với ông Dũng mà có thể làm ra chuyện ấy? Với lại chắc chắn phải có đồng phạm đúng không? ai già cái chuyện thù hành thì có gì mà khó hiểu. Bởi thân phận người làm bị chủ vùi dập, sinh lòng oán hận thì là điều khó tránh. Nhưng mà khen cho cái thằng này có bản lĩnh làm cái chuyện tầy đỉnh đó, quả nhiên không phải là tầm thường. Vậy là thường đã đoán đúng... Vũ Văn Hội không chịu nổi đòn tra tấn cho nên đã khai ra mồ chôn của ông Cụ Hoàng. Còn ông Bộc vật thường xui xẻo bị vạ lây. Sau nửa ngày trời đi hỏi thăm khắp làng mà chưa tìm ra được tung thích người phụ nữ nọ. Cả thầy năm người bắt đầu sốt ruột. Nhất là ông Bộc ông nói như là phân bua. Rõ ràng cô ta nói cô ta là hoa con dâu của họ trịnh làng kẹo. Cớ sao hỏi khắp lượt mà không ai biết. Thượng liền nói Bác Có khi nào bác nhầm không? Hay là cô ta không có ở làng này? Ông bồng liền quả quyết. Không thì nhầm được. Tuy tuy dài nhưng chưa lẫn. Hơn nữa nếu không hỏi cặn kẽ về thông tin khách hàng sao tôi dám nhận lời bốc mộ cho cô ta? Lúc này gã cầm đầu đám người làm nhà ông giống cung hít kiện nhẫn lình tiếng đà kích. Này lão già đừng có quanh con là mất thời gian. Khắp nơi trong làng chỗ nào cũng đi chỗ nào cũng hỏi có tìm thấy người đâu mặc kệ lão bị lừa hay là không, giờ mau về giải thích với ông chủ của chúng tôi. Ông bộc vớt mồ hôi trên mặt rồi nhăn nhón đáp, cầu chịu khó một chút nữa tôi sẽ tìm người thêm để hỏi. Thế nhưng mà thằng nô không có chịu, nó hất nầm lập tức hai gã còn lại sốc nách ông bộc lôi đi. Ông bộc hoàng sợ vùng vẫy toan chạy thì liền bị đám gia đình chạy theo tóm được. Chúng thằng tay cho ông một cái gậy vào đầu. Máu chảy xuống lăn lộ trên mặt Thằng nổ lúc này liền trời Tiền sư lão già định chạy sao hả Định làm cho chúng ông chít chồm theo phải không Cho lao lại Thường thấy ông bọng bị đánh Thì tức thì xông tới để đỡ ông dậy hắn gắt này Dù gì ông ấy cũng lớn tuổi Đáng tuổi cha tuổi chú của cậu Sao cậu nỡ ra tay với ông ấy như vậy Hồi nữa ông giống cũng cho chúng tôi một ngày tìm kiếm Bây giờ đã hết ngày đâu Cậu đừng có làm can Thằng nô lúc này nóng máu liền trời Tổ tra cái nhà anh bốc mộ Dám cãi bọn này hả Giờ đã đi khắp làng kiếm không được người Nhà anh còn định hành chúng tôi đến lúc nào Nói láo thì cứ nhận là nói láo Còn tính câu giờ vớ vẩn tôi đánh cả anh đấy Anh bảo ai nói láo Thường tức giận Đúng là miệng chó chẳng nói lời hay Chẳng qua cũng chỉ là một tên nô lệ Ai thường đẳng hơn ai chứ câu là tầng lớp bình hành như nhau so với lên mặt Thằng nô chứng mắt chỉ gậy vào mặt của thượng Tiền sư mày mày dám chửi ông Chúng mày Chói cả cái thằng này lại. Đem về báo vi ông Dũng xem ông ấy xử lý chúng mày thế nào. Thằng nô dứt lời ba gã nô bồng lao vào ngay người một dạng một trẻ khống chế. Đương nhiên một trận ẩu đã diễn ra. Trong lúc vật lộn thường bị thằng nô đè xuống đường đấm cho vải đấm. Lần thứ ba hắn dạng nắm đấm xuống thì thường né được. Nhưng hỡi ôi trước vòng cổ hình nanh rớt xuống mặt đường bị sức lực của thằng nô làm cho vỡ tan. Nhìn thấy kỳ vần của cha bị vỡ vụn trước mắt, thường không gọi đau lòng gào lên tức tuổi. Cha! Tiếng kêu ai oán khiến cho thằng nô chứng lại. Nó hoảng hốt nhìn bộ dạng bi thương, cùng vấn nộ của thượng rồi lùi lại mấy bước. Thường nhận chiếc vòng của lên bất ngờ một mảnh giấy rơi ra từ phần gốm vỡ. Thường quẹt tay lau nước mắt rồi vội vã giả vờ lấy giấy ra xem. Quả thật là đây là một tình huống thượng không ngờ tới vì vốn dĩ gã nghĩ rằng chiếc nanh hồ là một vật bình thường, không ngờ lại ẩn giấu bí mật ở bên trong. Trong lúc mà ông bồng còn đang vùng vẫy, chống cử lại hai tin người nhà ông dũng, thì thường bỗng kêu lên, dừng lại đi, đừng đánh nhau nữa. Mọi ánh mắt đều đồ dồn về phía của thường, thường nhìn lại họ bằng một ánh mắt quả quyết, mau đi theo tôi. Tất cả còn lại chưa kịp hiểu chuyện gì, thường đất lao vột đi, Trên nộ sợ thượng bỏ chạy thì liền la lớn. Ê tính chạy sao? Đuổi theo bắt lấy hắn. Bốn người kể cả là ông bồng chạy theo thượng. Thượng chạy tít tới bãi bồi ven sông thì mới dừng lại. Cậu đứng xứng người lắp bắp. Không thể. Không thể nào sao có thể như vậy chứ. Xa xa chức thấp thoáng sầu vài ruộng ngô. Có một căn nhà ngói ba gian. Nhưng vô cùng cú kỹ. Ông bọng lúc này mới chạy tới bên Thượng rồi lo lắng hỏi. Này Thượng, cậu không sao chứ? Sao dẫn chúng tôi đến chỗ như vậy? Thượng chỉ tay về phía đó rồi vừa thở vừa nói đứt quãng. Cô ta, cô ta ở trong căn nhà đó. Bốn người còn lại cùng đồng thanh táp. Cô ta, Thượng liền gật đầu nói. Tôi cũng không có biết, thế nhưng mà có vẻ như người đàn bà tiên Hoa đang ở trong căn nhà kia. Ông Bọc nhìn thường khó hiểu xong lại nhìn về phía căn nhà. Đoàn không nói không rằng ông tới trước cổng nhà rồi gọi to. Coi trong nhà không? Ông Bọc gọi tới lần thứ ba. Nhưng trong nhà bóng vàng lên tiếng cười rút xích. Xe bầu không khí im mắng chỉ có tiếng gió vì vút từ mặt sông thổi vào. Dòng cười ấy nghe sao mà giận cả da gà. Khiến cho người dạn dí như ông bộc cũng phải lùi lại vài bước. Tiền ồ thích điều bộ của ông bồng thì tỏ ra khó chịu, có gì mà phải sợ. Nó tiến lên trước nhìn một lượt ngôi nhà, rồi thì thầm nhưng mà cũng đủ để cho người bên cạnh nghe được. Nhà gì mà như nhà hoang vậy, có người ở thật không, hay là nhà cho ma ở thế? Chứ ma vừa dứt cuối câu thì một cơn gió lạ sợp tới, thằng nô cảm giác một luồng sức mạnh kỳ lạ đẩy nó chơi với về đằng sau muốn ngã. Bội dưới chân cuốn lên và lá khô bay xào xạc Như tiếng cười lúc xa lúc gần Thằng nô định thần lại Thái dương bóng giật linh hồi Nó bóng thấy lạnh sống lưng và ở hai bả vai da gà ra viền khi không nổi lên dần dần Thằng nô bất giác lùi lại phía sau ông bộc Nó lén lén nhìn vào bên trong căn nhà cũ kỹ Nằm giữa một khoảng sân trống trải Nhìn ghi lại thì nó là một môn đất nhô lên Hình của một đống mồ thuần khiến cho người ta ướn lạnh Quái lạ, nhà ai vậy? Thằng nô thì thầm Nhà cô Hoa con gái ông Tô, người làng chùa chúng tôi Thường không nhìn gã nô mà đáp sao nói chậm rãi có phần bí ẩn của thượng Khiến cho nó dần dần gã nô liền bảo thượng. Thế là cô ta thì các người bốc mộ Thường đại đáp với một dòng bí ẩn Cây đó thì phải vào bên trong mới biết được nô ngày đến đây có vẻ không hứng thú lắm hắn nói vậy chúng tôi ở ngoài các anh vào đi Thường nói với vẻ hăm dọa phân chút bớn cợt chúng tôi vào đó một mình rồi lỡ chạy trốn các anh tính sao nô lướt mắt nhìn thường đã nó lấy lại bộ dáng hùng hổ vốn có rồi đi đến phía trước từ tay mở cầm nhưng tay của hắn còn chưa chạm vào thì cánh cổng bất thình lình mở ra nô lại đều phen giật mình đánh thoát Về bình tĩnh là một lần nữa mất đi Hắn vội chạy đầy thượng Linh chức đồng thời khoát tay Cho hai đứa còn lại đi theo cùng Thượng bước đi trước Ông bồng theo sau Cuối cùng bà gã người nhà ông Dũng Thượng bước từng bước chậm rãi Tiến vào bên trong Trời không lạnh mà thượng lại gai ốc nổi lên từng đợt Cá về từ nhéo tay cùng mình để lấy lại chút cảm giác Bước đến bước thứ mười ba Tức là thượng đã đứng ngang hàng với một đất trước sân Bóng lại có một tính cười nổ lên rung rúc Thằng nô đi phía sau không khỏi sợ hãi sẽ lớn giận dữ Nó liền chửi thề Mẹ kiếp Cái loại quỷ tham màu bắt gì vậy Sao không ra mặt kinh nấp một xó người như vậy Để ông tóm được ông đánh cho tuốt xác thượng quay phát lại đưa tay bịt miệng rồi gần dặm Anh muốn chết hay sao Đừng có la lối ôm xóm như vậy Nhưng thằng nô không nghe mau nóng một khi nổ lên át đi nỗi sợ Nó phải làm cho hạ giả Thế thì nó lao lên đứng trước cửa nhà Co giòn đạp một cái thật mạnh Sức mạnh của gái trai trẻ Lập tức làm cho kính cửa lòng lèo Phải bật tung Thế thì tất cả phải đưa tay lên bịt mũi Mùi gì hôi thối vậy Hai thằng đầy tớ còn lại thốt lên Chỉ có ông bồng và thường vốn Đã quen với mùi sắc thối Là không nói năng gì cả Thằng nô đứng trước cửa còn chưa kịp quen với bóng tối trong nhà Cộng cái mùi nồng nặc khắm khú Cho nên nó vẫn còn đang đứng như là chôn chân ngay đối vào Đột nhiên nó liền rú lên Một bàn tay gầy gột thỏ ra nhanh như lật cắt Tốm lấy áo nó rồi lôi vào Thằng nô ngá vào trong kêu lên thất thanh Cánh cửa gỗ cũng thình lình đóng lại Gây ra một tình cảnh giở khóc giở cười Đó là thằng nô bị kẹp ở giữa cửa Một nửa người bên trong, một nửa người bên ngoài. Bốn người còn lại, người thì hoảng hốt tóm lấy chân của nô lôi nó đi. Người thì cố hết sức đẩy cửa. Nhưng mà đã đồng thay, sức có mấy người đàn ông đực điền như muối bỏ bể. Không thể nào giúp cho thằng nô thoát được. Bên trong không biết xảy ra chuyện gì, chỉ nghe tiếng của thằng nô khóc lóc um sùm. Đột nhiên tất cả thấy thượng quỳ sụp xuống, vái bà vái rồi nói to. Chúng tôi mạo phạm hãy tha cho chúng tôi Ngày mai xin hãy trở lại Mang lễ vật bồi thường Thường vừa dứt lời không khí Trở nên yên tĩnh lạ thường Rồi cánh cửa bắt đầu nhúc nhích Thằng nồ không cần ai kéo Mà lùm cùng bò giật đồi ra hiên nhà Ai nấy đều chích kinh Kinh nhìn thấy mặt nó khuôn mặt sưng úp tím bầm Như thể vừa bị đánh rất nặng tay Nó không nói nặng gì Chỉ khóc hu hô Rồi nhằm hướng cổng mà chạy bắn sống bắn chết. Hai thằng đệ tớ còn lại, chừng chạy thì bị thường ngăn lại rồi nói, Chớ có bỏ chạy, nếu muốn sống thì đứng im ở đó. Mọi người hoang mang vô cùng, hai thằng đệ tứ còn lại chẳng biết xử trí ra sao. Chúng vừa muốn chạy theo đàn anh, nhưng cũng lại không dám bỏ ông bồng và thượng Bởi để hai người chạy trốn thì chúng làm sao ăn nói với ông Dũng hơn nữa lời cảnh báo vừa rồi của thượng khiến chúng không khỏi lo sợ bây giờ ông bộc bước lên với sự gan dạ của một người bốc mộ ông chắp tay nói xin người trong nhà cho hỏi ở đây có ai tên hoa hôm qua thì tôi bốc mộ cho người nhà hay không bên trong phát ra những tiếng lạch sạch rời tiếng lao khào rất khó nghe ngoài trời gió từ sông thổi vào càng lúc càng dữ dội Không ai nghe rõ người bên trong nói gì. Chỉ thấy một tiếng rầm rất lớn. Cánh cửa chính bị đóng chặt trở lại. Im liềm như chưa từng mở ra. Một cái ống tre lăn về phía đám người của thượng và ông bộc Ông Bọc nhành như cắt cúi xuống nhặt lấy. Tiền tài lắc lắc trần phát hiện ra bên trong có thứ gì đó. Ông Bọc cố hết sức để tháo nút ống tre. Một mảnh vải rơi xuống chân của ông. Sự hồi hộp làm cho ông không biết cả tay chân của mình chảy máu. Chỉ tới khi màu đỏ in trên mảnh vải thì ông bọc mới cảm thấy đau. Mấy cái đầu cùng trộm vào mảnh vải nhưng tích thay. Đó chỉ là một mảnh giấy trắng mà thôi. Thường thất vọng cúi đầu nói. Chúng ta quay về thôi. Vậy làm sao anh nói với ông Dũng đây chứ? Ông bầu lúc này khó khăn nói. Thường liền chấn an. Chúng ta không làm trái lương tâm đạo đức, nhất định thì ông trời có mắt. Cháu tin là ông Dũng không dám giết chúng ta đâu. Thiện người Thanh không có ai ăn, công lắm và chúng ta chăm hẻo, hoặc là tống vào cải hối thất là cùng. Nếu phải vào đó ta tìm cách lo lót quanh trên là mọi việc sẽ im, hướng hộ mọi việc đâu đã rõ ràng. Ông Bồng thở dài nín lặng, trong lòng của ông cảm thấy vô cùng huynh hận Và nhất là ông thề con lỗi với thượng ông nói Thì còn lỗi với cậu Để cậu liên lụy rồi Nếu thực sự bị tống giam Tôi sẽ lo liệu chuyện tiền nong cho cậu yên tâm Kể từ đó hai người im lặng suốt quãng đường trở về Mỗi người theo đuổi một suy nghĩ Thường nghĩ đến thằng Mộc Thằng bé không được gặp bố chắc giờ này đang nhớ lắm Nếu bây giờ thường thực sự bị tống giam Thì Mộc sẽ ra sao Từ trước tới nay hai cha con chưa từng xa nhau Trốn ư Thường có nghĩ tới việc chạy trốn Nhưng đó lại không phải là cách mà thượng muốn Thường còn có nhiều điều răng giờ cần làm Trốn đồng nghĩa với việc sẽ khép lại mong muốn Tìm lại một nửa thi hài của mẹ Báo thủ cho cha và vợ gã Đã vậy gã đã suốt đời mang cái danh là đào trộm mộ Thường muốn đường đường chính chính ở lại quê nhà Làm tất cả những việc trên rồi mới đàng hoàng ra đi Cả nông bổng ông cũng đã đang nghĩ đến biển Thằng con trai lớn đầu mà nông cạn của mình Nếu như nó không vì ham mô chút lợi ích nhỏ nhoi Thì mọi chuyện đâu thành ra như vậy Bà bổng giờ này chắc hẳn đang chờ ông mỏi mắt Biết bao nhiêu viễn cảnh tâm tối hiện ra trong tâm trí của ông Giờ đây ông không biết rỗng sẽ làm gì hai người bọn họ Xế chiều lúc này trời đã nhập nhoảng tối Ông Bồng và Thượng mới dẫn sát trở về nhà ông Dũng Vừa bước vào sân cả ngay liền đang nghe những tiếng đập bàn rất lớn Ông Bồng cảm thấy chuyện chẳng lành sắp sửa ập tới Cả người run dậy bất giác run lên từng chập Thường cũng nhắm chặt hai mắt trong tưởng tượng Trong cơn mưa đòn roi chuẩn bị rút xuống Thấy ông Dũng đang đứng trước khi nhà cười lớn ta tiến lại gần ông bổng và thượng vỗ vài chân tình rồi nói hai người thật vất vả rồi thôi không cần nói gì nữa mọi chuyện cuối cùng cũng đã sáng tỏ chúng tôi đúng là đã hiểu lầm hai người người đâu đem 20 quan tiền đến đây ông giống rối vào tay của thượng vàmộc mỗi người một sâu tiền rồi nói cái này coi như là tiền công hai người sang cá giúp ông cụ nhà tôi từ nay về sau chúng ta không ân oán gì Còn bây giờ nếu hai người muốn ở lại ăn cơm, xuống bếp có người dọn cơm. Còn nếu không thì cứ việc về nhà, tôi không tiện. Quá bất ngờ với cách hành xử của ông Dũng, Thượng và ông bổng còn không dám tin những điều mình vừa nghe là thật. Tại sao mới chỉ có một đêm một ngày mà mọi chuyện đã thay đổi nhanh được như vậy? rốt cuộc ai đã nói gì với ông Dũng khiến ông hiểu ra như vậy? Khi Thượng còn đang ngây người vì kinh ngạc, Nhất thời không kịp phản ứng Thì ông Bồng đã vội chắp tay Đồ ơn ông Dũng rộng đường hiểu cho chúng tôi Chuyện cơm nước chúng tôi xin khất Nếu như ông Dũng còn không gì sai bảo Chúng tôi xin cáo từ Nói rồi ông Bồng kéo áo của thượng Đi dần lùi ra phía cầm Rồi nhanh chóng nhắm hướng nhà mà chạy Đi thật xa khuất gọi nhà ông Dũng Cả ngày mới dám dừng lại thở lấy hơi Thượng hoàn hồn nói Bác Bộc như vậy là sao Tại sao mấy hôm qua còn đòi chém giết Này bỗng nhiên tử tế như vậy Ông Bọng Long bồ hôi lên chán Tôi quả tình cũng như cậu Chưa đoán ra được chuyện gì Hai người còn đang vắt óc suy nghĩ Thì nghe được một tiếng gọi Ông Bọc thượng Hai người được tha rồi sao Ông Bọng ngước lên là một thanh niên Đầu đội nón mê Trên lưng cõng bó quỷ lớn Đang tín lại gần chỗ của hai người Còn chưa nhận ra ai Thượng đã reo lên Anh cương là anh Người đàn ông bỏ nón xuống lộ ra gương mặt vung vứt với một làn da bánh mật cùng một nụ cười hiền hậu. Phải là tôi đây. Qua nhìn người đó chính là Cương. Thần chạy về phía Cương rồi vui mừng. Sao anh ấy tận đây? Không ở nhà trong nhà cho tôi. Cương liền cười. Anh không về không ai chuyện trò cơm nước cầm tôi. Tôi không mò đi tìm anh sao được chứ. Cương bật cười lớn rồi gã lại nói đùa thôi tôi biết anh và ông bộc bị bắt trong lòng sốt ruột nên phải đi tìm hai người không sao chứ thưa không trực tiếp trả lời câu hỏi của cương mà quay sang ông bộc giới thiệu bác bộc đây là anh cương người thuê trọ nhà cháu mà anh cương sao anh biết bác bộc đây còn nữa ai nói cho anh mà anh biết chúng tôi bị bắt cương nhìn ông bộc rồi lại nhìn thượng chuyện đồng trời như vậy khắp làng khắp xã ai mà không biết chứ Bà bọc hồi sáng có đến tận nhà anh để xác minh thật hư lời đồn. Khi mà không thấy anh ở nhà bà đã khóc tu tu, kể chút tôi nghe mọi chuyện. tôi khuyên bà ấy trở về nhà trong thằng mộc rồi một mình đi dò la tin tức hai người. ngay đầu hồi đêm qua có một lá thư nhét qua cửa sổ giường trung dũng nằm. Ông này đọc xong lập tức cho người kéo quân đi về bắt hai người ngay lúc vừa bốc mộ xong. Thường liền ngơ ngác. Vậy chứ không phải là thằng hội kia khai ra chỗ giấu quan tài Cương lắc đầu Theo tôi biết thì không phải thằng hội không khai gì cả Ông bồng liền nói Thế thì thằng nô nói láo sao Hồi sáng nó còn bảo chúng tôi như vậy cơ mà Cương liền thở dài Có thể nó lừa hai người Họ cũng có thể là nó không biết gì Chỉ nói chạm như vậy thôi Vậy tại sao ông Dũng lại thả chúng tôi dễ như vậy chứ Anh có biết không Cương liền đáp Tôi tưởng hai người tìm được người đàn bà ký thường lắc đầu Đâu có chúng tôi nào tìm được Cường liền thắc mắc Vậy người đàn bà vào cùng hai người khi nãy là ai Lúc hai người đi ra Tôi cũng thấy cô ta đi cùng Chỉ là đi về hướng ngược lại mà thôi Ông Bọc và Thượng nhìn nhau Để kinh ngạc lẫn sợ hãi Lúc chúng tôi vào Chỉ có bốn người là hai chúng tôi Cùng hai tên gian nô nhõng dũng Tất cả đều là đàn ông Đâu có đàn bà Cậu nhìn nhầm Nhưng nghĩ ra điều gì ông Bộng lại nói Cậu thử miêu tả xem người đàn bà đó thế nào. Cưng nhớ mày cũng nhớ lại để miêu tả hình dáng của người đó. Tuy không nhìn rõ mặt cô ta. Chỉ thấy cô ta mặc một chiếc áo theo màu trắng. Chiếc quần lĩnh nhìn qua là biết được. may bằng vải tư tầm thượng hạng. Trên đầu đội một chiếc khăn mỏ quả. Trên tay cầm chiếc khăn màu tràm. Còn... Còn đôi mắt cô ta có thầm quầng trúng sâu. Bóng mắt đỏ sưng hút. Ông Bọng đột nhiên cắt ngang Cương lập tức xác nhận Đúng vậy Ông Bọng đã đánh ngồi phịch xuống gốc cây Khiến cả Thượng và Cương đều khó hiểu Theo vài lấy người của ông mãi vẫn năn nỉ kẻ bác bộc có chuyện gì sao Có chuyện gì bác nói cho chúng cháu nghe Như vậy là cứ làm sao Cháu chẳng hiểu gì cả mãi sau ông bổng mới liền thốt lên Chúng ta gặp ma rồi Ma Ý của bác là Ông Bọc liền thở dài Theo như lời cậu Cương vừa nói Thì tôi có thể nhắc đến 10 phần Để chúng ta gặp ma Người phụ nữ cậu Cương vừa miêu tả Chính là người đã tới tìm tôi Khóc lóc nhờ sang cát dùm cô ta Cương và thường nín lặng. Sự việc quá đối cổ quái nhất thời Khiến cho tất cả trở nên mông lùng Để khó hiểu Mà lát sau ông bụng lại kết lời Thôi, dù sao chúng ta cũng qua cửa ai, Không bị ông dũng vắt vả là tốt Cậu thượng. Cậu vì tôi mà vất vả Bây giờ tất cả vì nhà tôi ăn uống nghỉ ngơi rồi tính tiếp Thượng và Cương theo ông bổng trở về làng trại Trên đường đi Thượng cứ nghĩ mãi về người đàn bà tin hoa Mà ông Bọc khẳng định đó là một con ma Nhưng con ma ấy bám theo ông bổng để làm gì Tại sao lại để ông bổng vượt thượng và chốt nguy hiểm Rồi lại giải cứu cho hai người dễ dàng như vậy Con ma ấy có liên quan gì đến ngôi mộ của ông cụ ngọ hoàng Và rốt cuộc còn mãi là ai? Thường bất giác nghĩ tới người con gái trong ngôi nhà hoang ở bãi sông. Cô ta và con ma kia là hai người khác nhau, hay vốn dĩ chỉ là một. Con gái của ông Tô thực chất còn sống ngày đã chết, bởi người làng chỉ biết cô ta bị điên. Nhưng thực ư thế nào thì không ai chứng thực. Thường giờ lên cổ theo thói quen, lúc đeo chức vọng nanh hồ bằng xứ. Nơi đã vỡ vộn trong lúc giằng co với thằng nô. Bây giờ chỉ còn sự dây đỏ ở lại mà thôi. thường nhớ lại khoảnh khắc bắt lấy mảnh vài nhỏ rơi ra từ đó, trong lòng bất giác run rẩy Có phải ông Hà cha của Thượng đã thấy chức được điều gì đó và để lại lời sấm cho Thượng. Nhưng đó là điều gì? Tại sao ông Hà lại chỉ điểm cho Thượng tới ngôi nhà hoang để sau đó Thượng trở về tay không? Hay ngôi nhà hoang đó còn nần chứa bí mật gì Thượng cần giải đáp? Bao nhiêu câu hỏi hiện ra trong đầu của thượng Khiến cho hắn mặt ủ mày trao Ba người đã sắp đi tới gốc đa đầu làng Hai bên đường người dân đứng ngồi la liệt họp chợ chiều Một gã ăn mày bẩn thiểu nhảy ra chặn đường của ông bộc thượng và cương Hắn khỏi chân mố tay hắt họ và cười hành hạch Đó là xí điên Một gã mồ côi cha mẹ đầu óc không bình thường Hắn đi hết làng này đến làng khác sống bằng những đồng bạc lẻ hoặc cơm thừa canh cành mà người ta bố trí cho mỗi ngày. Sĩ vừa đi giật lùi vừa sờ bàn tay trước mặt ba người, vừa đều cười vô cùng hồn nhiên mà nói: cho xin hào, cho xin hào. Ông bồng đang lúc không được vui nhìn sĩ thì vô cùng khó chịu. Ông gạt sĩ sang một bên rồi quát: tránh ra cái thằng điên này, cút đi bực cả mình. Sĩ bị đầy mạnh loạn tràng suýt nữ ngã thượng nhanh tay kéo được hắn lại đồng thời dưới vào tay hắn hai hào bạc sĩ sung sướng cười tít cả mắt luôn mồm nói lời cảm ơn cảm ơn thôi chưa đủ hắn còn níu áo của thượng khiêng bằng chân tập tính ghé sát tay của thượng thì thầm điều gì không hiểu hắn nói gì khiến cho thượng phải ngây người đứng chứng lại buồn hồi phải đến lúc cường ngặt đằng trước liền tính gọi cả mới hoàn hồn chạy lên tôi đây tôi đây Thẳng trong ngôi nhà của ông bồng đang hiện ra, bà bồng và mộng đứng trước cửa từ bao giờ. Nhìn thấy ba người đàn ông trở về không khỏi vui mừng xúc động, chạy ảo ra để đón. Mắt của bà đỏ hoa, bà nói giọng còn đang run dày. Amo Azita Phật, tổ tiên trời Phật phù hộ ông đã trở về, ông làm tôi lo quá. Mộng cũng ôm trầm lấy chân của thượng nét mặt ngây thơ, thượng bé thằng bé lên rồi suýt xoa. Con ở nhà với bà có ngoan không Có nhớ thầy không Thằng bé liền nét đầu vào vai của thượng khẽ đáp Con nhớ thầy lắm cả đoàn người lục tục kéo nhau Vào bên trong Bà bộng trong tâm thế chờ chồng trở về Đã chuẩn bị sẵn nước thơm rượu trắng Cơm canh và một ấm trẻ tươi Tắm tắp xong Cả nhà ngồi quây quẩn bên mâm cơm Thường nhìn quanh quất Rồi bất chợt hỏi Ở kia bác gái cậu bền vẫn chưa về sao Ông Bọng quay ra nhìn vợ. Phải rồi nó đâu? Bà Bọng liền thở dài. Nó chưa về đâu ông ạ. tôi cũng chẳng biết kiếm ở đâu. Ông Bọng đập mạnh đôi đúa xuống bầm giận dữ nói. Thằng bất tử này. Bộ nó giam gặp một ngày một đêm nó không mày mày ló mặt. Không biết nó có phải con tôi không nữa. Đúng là tôi vô phúc mới sinh ra nó. Bà bồng chấm đức mắt thút thít nói. Tôi chỉ lo nó sẽ ra chuyện gì mà thôi. Rồi sao thì nó cũng là đứa con duy nhất Mọi người đều nín lặng Sau câu nói này Cường lên tiếng phá tan bầu Không khí nặng nề Anh thường vào bác mộc Suốt cuộc đêm qua lúc bốc mộ xong Hai người đã gặp phải chuyện gì Rồi hôm nay cô đến nhà người đàn bà Thì bốc mộ kia không Ông bọng lắc đầu kể lại Lúc vừa mới bốc mộ xong Thì người nhà ông Dũng gặp tới Kiểm tra bộ hài cốt thiếu mất bàn tay trái Thì lập tức bắt chúng tôi về May mà cậu thượng nhanh chí nói ra thằng Biển là con tôi Nếu không thì chắc cả ngài đi bị đánh cho như đòn Sau đó chúng tôi còn bị nhốt vào kho Ông Dũng nói nếu mà không tìm được người đàn bà kia Thì sẽ bỏ tù tôi và thượng Cùng hơi mông lung một lúc rồi hỏi lại Cứ sao bác biết là cha của Biển thì lại lập tức tha chết cho hai người Thượng liền ôn tồn và giải thích Biển chính là người đã nói cho ông Dũng biết bí mật về chuyện cháu quan tài đó Cưng nghèo ra liền án lên một tiếng rồi gật gùi nói Sao lại như vậy? Ông bộc lại nói Hiện tại tuy đã qua ải ông Dũng Nhưng mà có lẽ họ Vũ sẽ không buông tha cho chúng tôi Dù gì thằng Biển cũng đã làm bại lộ việc của họ Họ sẽ ghi nhớ mối hận này Bà Bọc bỗng nhiên lại khóc nức nở Vậy tính mạng của thằng Biển chắc chắn đang gặp Nguy Ông ơi phải làm sao đây? Chúng ta chỉ có một mình nó mà thôi Bà Bồng nắm chặt tay cương mặt nặng chú Âu Lo, thượng lên tiếng chấn nan. Bà gái cứ bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó. Ngày mai chúng ta chia nhau đi dò hỏi tin tức của cậu ấy. Cháu tin sớm muộn cũng sẽ tìm được thôi. Bà Bồng chấm nước mắt rồi nói. Hy vọng là như vậy. Thằng biển tôi biết tính của nó. Làm cái gì cũng lột bộ hấp thấp. Làm chức nghĩ sau. Nhưng mà nó tuyệt nhiên không có tâm cơ để hại người. Chỉ ló mắt vì chút vật chất trước mắt cho nên mới gây ra chuyện hại người, hại mình như vậy. Cường lúc này liền góp ý. Bà gái à, Xét ở một khía cạnh thì việc làm của cậu biển không hẳn là hại người. Bậy chính là họ vũ làm điều sai trái trước. Nếu họ không chó quan tài thì đâu có ngày bị phát giác rồi trả thù. Nếu nhìn nhận khách quan, cậu biển có công chứ không có tội. Giúp cho ông cụ họ hoàng được trở về với gia đình. Không mổ yên mà đẹp. Đó là phúc đức vô lượng, chỉ có điều cách làm của cậu ấy vội vàng, chưa được kín kẽ mới thành ra làm ươn mắc oán như vậy. Bà bộc lại nói, nhưng ra nói ra chuyện đó cũng nào có ích gì, tính mạng của thằng Biển đang gặp Nguy, tôi thì lại ở đây chẳng hay tin tức gì về nó, lòng tôi nóng như là lửa đốt. Ông Bọc liền gắt, bà ngồi một chỗ thở ngắn than dài thì có ích gì, chỉ bằng đi ngủ một giấc. Mai dậy sớm đi tìm nó Như vậy có phải hơn không Nói xong ông bộng đứng phất dậy Đi vào trong buồng dáng vẻ vô cùng mệt mỏi Thượng và Cương nhìn nhau thở dài Lúc này Thượng nói với Cương Thật là ngại quá Vì tôi mà anh vất vả cả ngày nay Tối nay chúng ta nghỉ lại đây Sáng mai anh hãy về sớm Còn tôi sẽ giúp bác bộng đi tìm biển Cương liền nói Anh đừng khách sáo như vậy Anh là ân nhân cứu mạng của tôi Nếu không có anh tôi chết ngoài đường rồi không biết chừng. Đã vậy lại cho tôi ngồi nhà dù chẳng quen biết gì. Ơn của anh tôi không biết lấy gì để đền đáp. Lúc nghe tin anh gặp chuyện thật lòng tôi đang vô cùng lo lắng. May mắn là anh và bác bổng được bình an vô sự. Mà tôi nào đã giúp được gì? Cả ngày nay chỉ biết ngồi ngoài cổng nhà ông Dũng nghe ngóng tình hình mà thôi. Ngày mai cứ để tôi giúp anh và bác bổng đi tìm biến. Thường liền đáp. Anh đã nhìn thấy biển bao giờ đâu Làm sao mà tìm hắn được Cường lại nói Thì có cách của tôi Anh chỉ cần miêu tả một vài đặc điểm của biển Cho tôi là được Ba giờ sáng khi căn nhà của ông bà bổng Vẫn còn chìm trong giấc ngủ Thường bỗng bị đánh thức bởi âm thanh lạ Cố gắng lắng tay nghe Cả nhận ra ngay như có ai đó Đang khóc ở bên ngoài Thì khóc lúc xa lúc gần Lúc lại vắng lên thành điệu cười rằng sắc kỳ sợ Không nén được tò mò thượng bèn ngồi dậy Để ra phía cửa khẽ mở then cài nhẹ nhàng bước ra sân Điểm này trời rất trong Vầng trăng vầng vầng trên không Tỏa sáng một khoảng sân rộng Thường quan sát thấy bên ngoài cổng Nhà có bóng người thấp thoáng Gà nói to để đánh động để phòng trộm cắp Ai vậy? Có tiếng cười rung rúc đáp lại Khiến cho thượng bất giác nổi ra gà Thường lại nói to giọng để dọa nạt Ai? Trả lại không tôi chi hô lên đó Lần này có tiếng gọi khẽ khẽ kết lên Lại đây Lại gần đây nào Hà Văn Thượng Giọng nói u ám và ma mị đến lạ thường Thượng cảm giác chân tay của mình cứng lại Ra đầu đang tề dần Tuy nhiên như có một ma lực nào đó Chân của Thượng vẫn tiếp tục tiến về phía trước Khi chỉ còn cách hàng rào giúp cổng một cánh tay Thượng đứng hình nhìn nhận ra hai người đang sáng quất Nhìn chầm chầm về phía của hắn Thường ú ớ cất giọng khàn độc vì sợ. "Sĩ Điên, sao sao giờ này lại ở đây?" Quả nhiên người đứng ngoài cổng chính là Sĩ Điên, nhưng sao hắn lại biết tin họ của Thượng Hơn nữa vẻ mặt của hắn lúc này vô cùng quái gở, không hề giống một gã điên thuần túy. Sĩ nở một nụ cười bí hiểm nhìn Thượng đoạn lại đưa tay lên miệng ra dấu im lặng. Thường lắp bắp hỏi, "Anh anh biết tôi?" Thường thắc mắc không có gì sai. Bởi Sĩ Điên thì từ trẻ con cho đến người già trong xã ai cũng biết. Nhưng mà hắn biết tin họ của người khác thì quả là chuyện lạ. Sĩ Điên không giải đáp thắc mắc của thượng mà nhìn gã chân chối. Đột ngột Sĩ Điên trồm người lên phía trước. Mém chút nữa xuất đổ hàng rào. Bàn tay đèn đúa bẩn thiểu của hắn nhanh như cắt. Thỏ qua sông cửa chộp lấy ngực áo của thượng kéo sát thượng lại gần mặt của hắn. Sĩ lúc này thì thầm. Đừng quên lời dặn của tôi nhé. Tim của thường muốn rớt coi lồng ngực Cả nói trong hơi thở gấp gáp Buông, buông tôi sao mau Bàn tay hồi hám của sĩ từ từ nới lầm Lúc này ánh mắt của gã lại đờ đấn như thường Và trên môi lại nở một nụ cười hình hịch ngây dài Thường tỉnh dậy với một gương mặt đầm đìa mồ hôi Cái nhìn quanh quất và nhận ra mình đang nằm trên giường Chứ không hề ngoài cẩm như gã thường Chuyện bàn nãy chỉ là một giấc mơ mà thôi Nhưng tại sao thượng lại cảm giác nó thật đến như vậy Thượng so tay lên gần Vỗ về con tim đang đập loạn nhịp của mình Gã lắc lắc đầu Tự trách bản thân quá yếu bóng vía Nhưng bất giác nghĩ đến Gã ăn mày điên Thượng lại thi dụng mình Lời nói của sĩ điên lúc ở chợ Không giống lời nói của kẻ điên lúc nào Và giấc mơ bàn đáy Nó thật đến nỗi thượng Còn cảm nhận rõ chút đau đớn Do sĩ tạo nên Khi thúc mạnh vào ngực của thượng Thường lấy áo của thường gã kéo lại khuôn mặt đầy gà lở của sĩ. Thường trở dây đốt đèn khẽ khàng mở cúc áo và bằng hoàng nhận ra vài vết sức trên ngực do móng tay gây nên. Thường run dậy khi nghĩ đến bàn tay gà lở về những móng tay dài ngoàng đen sì của sĩ. Vậy là sao? Trời bàn ấy rút cuộc là mưa hay thật? Thường bắt đầu để ý hơn tới những lời nói của sĩ. Những lời nói ấy không phải là vô nghĩa. Tiếng gà gái kết lên xóa tan bầu không khí nặng nề u ám Thường khé hàng đứng dậy Tránh gây ra tiếng đồng đánh thức mọi người Hắn đã quỳ trên giường Suốt cả đêm chắp tay đọc kinh Phật Mầm cho những thứ tà ma quỷ quái Đeo bám hắn Có thể biến mất Gã mở cửa buồn đi ra Nhưng bất ngờ là ông bọc đã dậy từ lúc nào Ông đang ngồi chậm ngâm Trên chiếc tróng tre ở ngoài hiên Bên cạnh là một gốc nước trẻ Nghi ngút khói Nhìn thấy thường ông bọc liền nói Cậu thượng đã dậy sao Sao không ngủ thêm chút nữa Thường cười ngựa nghịu Muốn giấu đi giấc mộng đáng sợ hồi tim Cả nói Cháu không ngủ được bác sao dậy sớm vậy Ông bọc lấy tích nước Rót thêm một cốc nước chè Đẩy qua cho thượng thở dài mà nói Thì cũng không có ngủ được tôi lo cho thằng biển qua Không biết giờ này nó đang ở đâu Ông bọc liền chặt lưỡi tôi chỉ có một thằng con duy nhất Nó dù có thế nào cũng là con tôi Ngày nào còn chưa thấy nó về Ngày đó lão già này Còn ăn không ngon ngủ chẳng yên Thường đồng tình nói Cháu hiểu chứ Có người làm cha mẹ nào mà không lo lắng cho con cái của mình Thường bỗng ngập ngừng Bác bộc này Cháu có chuyện này muốn nói với bác Ồ có chuyện gì cậu cứ nói đi Đừng có khách sáo Thường hít một hơi rồi nói Một lát trời sáng bác và cháu Đừng đi tìm cậu biển vội Chúng ta quay lại ngôi nhà hoang ở bãi sông trước đi. Ông Bộng nhìn Thường bằng một ánh mắt ngạc nhiên. Tới đó để làm gì? Chuyện hôm qua còn chưa đủ sao? Ngôi nhà đó gì thường lắm cậu biết chứ? Thường gật đầu mà đáp. Cháu biết chứ? Nhưng mà hôm qua cháu đã chó thứa với người trong nhà. Sẽ quay lại mang lễ vật tới tạ tội với người đó. Và lại cháu nghĩ hôm nay đến không biết chừng sẽ tìm hiểu được chuyện gì đó. Ông Bộng liền xua tay. Khẩm. Tôi không muốn tới đó Mọi chuyện đã chấm dứt Ông giống không trì cứu nữa Người đàn bà tiên hoa đó cũng khỏi cần tìm Bây giờ tôi chỉ mong duy nhất là tìm được thằng biển mà thôi Thường này nỉ Bác bộc bác nghe cháu đi Chuyện này hệ trọng lắm Thật ra chiều qua Thường còn trên nánh hết câu Thì từ ngoài cổng có tiếng dép rất mau Rồi một người hớt này chạy vào thông báo Ông bộc Ông Âu ra ngoài xem đi Có người chít đuối áo quần giống của thằng Biển lắm. Người vừa báo tin là hàng xóm của ông bộc Người này làm người chạy lưới, những việc liên quan đến sầm nước không ai biết hơn ông ta. Ông Bọc nghe tin giữ loạn trọn đứng dậy làm đổ cả cấp nước. Sắc mạnh tái nhợt thấy rõ, ông lắp bắp không ra hơi. Đi, đi xem. Bà bồng cũng ở trong nhà chạy ra, dù chưa có gì chắc chắn nhưng khi nghe tin này bà đã bật khóc tiếng khóc của bà khiến cương và mộc cũng phải thức giấc vậy là cả nhà rồng rắn dắt díu nhau cùng chảy ra ngoài sông để xem xét tình hình lúc ra đến nơi có khá người đang tụ tập ở đó cái xác chết trôi sông chưa được vớt vào bờ hiện nó đang mắc vào đám lục bình trôi nổi không ai dám vớt lên vì người ta kiên kỵ sợ suối quẩy Sơn làng nhìn thấy ông bà bồng thì ái ngại đứng giạt sang hai bên để nhường lối nhìn nét mần của họ thì mười phần có thể chắc đến chín kẻ xấu số, số nọ chính đã biển ở bồng hối hàm mượn thuyền của ngư phủ Toàn trực tiếp đi vớt xác thượng liền nói bác cho cháu đi cùng cường cũng nói cả tôi cũng đi nữa vậy là cả ba người đàn ông cùng xuống thuyền ra đám lục bình mà đi khi đến gần xác chết thượng bỗng nói bác hoàn hãy vớt nó lên cứ xem có phải biển không đã Thường cảnh báo ông Bồng như vậy là có lý do Bởi vì thường cũng đã từng vứt xác và lại vứt vài mùa cái xác độc Cho nên cả gia đình phải gánh họa. Thầy không muốn ông Bồng đi vào với xe đổ của mình Ông Bồng loay hoay lật ngựa cây sát lại Nó đã chương phình khuôn mặt biến dạng khó coi Đặc biệt hay hốc mắt đen xì chống hoác Dù có bộ quần áo quả nhiên là rất giống của biển Lúc này ông không nhẫn được nữa Chẳng còn để tâm tới lời của thượng nói. Ông trực tiếp dùng dây thường buộc ngang thân người chết xong lại cột chặt vào mũi thuyền rồi dục cương vật thượng trào thuyền bơi vào bờ. Sau khi lôi đường cái sắt vào bờ mọi người xuống lại xem. Ông Bọng bình tĩnh lật xác chết nằm úp lại lần tả áo lên quan sát ông run rẩy thốt lên không, không có. Bà bồng cũng quỳ xuống bên cạnh chồng quên cả sợ trực tiếp xem rất thân thể của kẻ xấu số. Cuối cùng bà vừa khóc vừa nói: "Đúng vậy, không phải thằng biển không phải nó, thằng biển nhà tôi nó có một cái vết chạm trên lưng, người này không có chàm, chỉ có một nốt xuôi Sau câu nói của bà bộc, mọi người đều cảm thấy nhẹ nhõm, Chỉ ít thì kẻ xấu số kia không phải đứa con duy nhất của ông bà bộc. Về là ông bà vẫn còn hy vọng tìm con. Nhưng nét mặt ông bộc cũng chợt tối lại, ông lần nơi cổ áo của kẻ chết đuối nói với vợ: "Mình nhìn xem." Sao hình thêu này lại giống hình mình thiêu cho con thế? Bà Bồng dưới mắt nhìn cho thật kỹ, quả nhiên cổ áo người chết có một hình thiêu, giống hình thiêu mà bà đã làm cho biển. Đó là một chữ an màu đỏ rất đẹp. Bà Bồng từng thêu chữ ấy lên áo cổ biển vì mong muốn con trai được khỏe mạnh, bình an vô sự. Bây giờ hình thêu đó lại xuất hiện ở đây, trên người của kẻ chết đuối. Thật là một sự trùng hợp đáng kinh ngạc. Bà Bọc người phịch xuống ôm ngực nghĩ ngợi cái áo này đích thị là của thằng biển Nhưng tại sao người chết lại mặc nó Thật là khó hiểu rốt cuộc bây giờ biển đang ở đâu Thường đứng ngay đằng sau bà Bọc đối diện với ông bộc trông thấy nét mạnh hoang mang của ông bà liền khuyên Dù sao thì cũng khẳng định được đây không phải là biển Hai bác đừng quá lo Ta vẫn còn hy vọng tìm cậu ấy Ông bà Bọc cho là phải đoạn bà bộc lại nói thôi thì chẳng biết người chết là ai nhưng nghĩa tử là nghĩ tận ta đã vớt lên thì cũng nên an táng cho họ để họ được an nghỉ ông bồng gật đầu cho là phải ông nói người này còn trẻ lại chết trôi sông nếu không được làm lễ cúng kiến cẩn thận linh hồn sẽ hóa răng chành làm tay sai cho hà bá bắt bớ người đi lại trên khúc sông này bولات bà con giúp tôi chuẩn bị một mâm cơm cúng một vòng hoa trắng một bộ quần áo mới một chiếc quan tài Tôi sẽ đi tìm một nơi đất tốt an táng cho cậu ta. Cường liền thắc mắc. Bác bộc sao lại là vòng hoa trắng? Sao dĩ cường hỏi như vậy vì biết chỉ có trai hoặc gái Tân khi chết đi mới được dâng hoa trắng. Ông Bồng sắp xếp như vậy, chứng tỏ ông biết người này là trai chưa vợ. Ông Bồng khẳng định. Tôi chỉ cần nhìn con là biết. Thôi chớ hỏi nhiều, tôi còn phải đi xem đất để cất mộ cho cậu ấy. Nhưng thực bất ngờ lại nói. Bác bộc, trong ý chúng ta nên đến ngôi nhà hoang trước, mọi chuyện đang đây cứ để dân làng giúp đỡ đừng chậm trễ. Đang trong lúc hoang mang bối rối, ông Bổng thật sự khó chịu bởi những lời năn nỉ của Thượng ông khách Rốt cuộc cái nhà hoang đó có gì mà cậu muốn tới vậy? Cậu đi một mình đi tôi không đi đâu. Thường bị quát có chút bất ngờ cũng tự ái, nhưng cũng chẳng biết phản ứng thế nào. cần thấy Thượng có vẻ bất an vỗ vai mà nói, nếu nhanh có chuyện gì cần đi cấp cứ đi. Để tự ở lại giúp bác bộng và dân làng lo hậu sự cho người chết thường không cần khách sáo lập tức ôm mộc rời khỏi đám đông <cười> xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại